làm cho họ lạnh cả sống lưng. Thú thật là tôi thằng bé nó bị bị chúng tà rồi. Câu nói của ông Lăng Hồng làm cả ba người sừng sốt, lão hói không tin vội vàng hỏi: Ê, sao cơ? Thầy thầy thầy bảo là nó nó nó nó bị chúng tà? Sao lại quá thể như thế được? À, này thầy ơi!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 Nhà tôi ba đời làm nghề thầy thuốc Nhưng bốn đời làm nghề thầy pháp đấy Tùy đến đời tôi là không có làm nghề thầy pháp Nhưng mà chỉ ít là tôi cũng biết về âm dương Tôi đã bảo là có là chắc chắn là có Tôi đã đòi của các người, các bạc nào chữa Mà anh nói như là là, là chó sủa thế hả? Đã thế Tôi đếch thèm chứ bữa nữa Thế ra sao thì mặc kệ các người thế Đừng có mà tìm đến cửa nhà tôi tôi mà mà mà thấy đến là tôi thả chó ra tôi cắn cho bỏ mẹ chứ lúc đừng bảo tôi ác bắn xong một chàng như chúng súng lên thanh ông lang hồng tức tối cắp đít bước ra bỏ về trước khi đi ông còn lẩm bẩm mẹ bố tên sư nhà ông ba đời làm nghề thầy thuốc đến bốn năm đời làm nghề thầy pháp mà lại bảo ông nhầm tiền sư như chúng lão hói bây giờ mới biết là mình lỡ lời Tiêu nhìn vợ chồng lão quyền, vẻ mặt hối lỗi, rồi cúp đuôi chuồn thẳng. Bây giờ, thằng Vương cũng đã lờ đờ tỉnh lại. Thấy bố mẹ đứng ở bên cạnh, nó mới thều thảo như van xin. Bố ơi, mẹ ơi, cứ cứu con với. Nó, nó, nó muốn bắt con đi. Cứu, cứu con với. Bố ơi.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 tha thứ cho con bất kính Con vốn đã định không bao giờ dùng đến đạo thuật nữa Nhưng hôm nay tính mạng con con Như là chị Mạnh treo chuông Con chẳng con cách nào khác Kính xin các ngài Giúp đỡ cho con năn lành Con hứa Con sẽ tạ tạ nể đầy đủ Nói đoạn bà dập đầu lạy ba lạy.